Vò m'n ủ ta xuế xuế xí hà ủy. Vò m'n chè bày Ở đây có từ bày chín bày chín bày chín là Bắc Kinh. Ủy yán ủy yán là ngôn ngữ. Ta xuế là đại học. Như vậy là bày chín ủy là đại học ngôn ngữ Bắc Kinh. Xuế uh, xí si là học tập hán ngữ. Có nghĩa là học tập tiếng Trung Chúng tôi học tiếng Trung ở Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh Nhi mân tợ lão sư trẻ mây lão sư trẻ mây dạng Nhi lão sư trẻ mây dạng Là ở đây có từ trẻ mây dạng Các bạn nhớ nhé Trẻ mây dạng là như thế nào là làm sao Trẻ mây dạng Nhi <cười> trẻ là, mây Bạn làm sao vậy Nhi mân tợ lão sư trẻ mây dạng Là giáo viên của các bạn Cô giáo của các bạn Như thế nào Cô giáo của các bạn làm sao, thế nào? Nị chế tựa suế hai nán ma. Nị chế tựa suế hai nán ma. Nị chế tựa suế nán ma. Có từ chế tựa. Chế tựa. Chế tựa là cảm thấy. Chế tựa là cảm thấy. Bạn cảm thấy học tiếng Trung khó không? Nán là khó. Nị chế tựa suế hai ủy nán ma chế tự quý phá hình nái tự quý phá hìnhán tự quý phá là ngữ pháp tôi cảm thấy ngữ pháp thì rất là khó quý phá hình ná tôi cảm thấy ngữ pháp rất là khó sinhớ xua là nghe à Xua là nói, thinh và xua là nghe và nói, nghe và nói, bỉ trẻo, rúng ý, à, tương đối, tương rúng ý, rúng ý là dễ, rúng ý là dễ, bỉ trẻo là tương đối. Như vậy là nghe và nói, nghe và nói thì tương đối dễ. Tàn sử, tàn sử là nhưng, tàn sử nghĩa là nhưng, tú hớt xỉa, ở tú là đọc. Nhớ chưa? Tú ở đọc, xỉa là viết. À, hẳn nán. Đọc và viết thì rất là khó. Như vậy, các bạn nhớ các bốn từ. Thinh xua, tú xỉa. À, thinh xua, tú xỉa là nghe nói, đọc viết. Chúng ta tiếp tục. Ủa cái nỉ chia sẻo Chờ sử của mân xin thống xế. Giờ của tự xưa yếu. Ủa cái nỉ sao xe chưa quay sự của mình tự xin thống xế nghĩa sư của xưa hiểu ở chia sao là giới thiệu cho tôi tôi giới thiệu với các bạn một chút ý sao trở vậy vị này bạn này trở vậy một vị này bạn này sự của mình xin thống xế có từ thốnguế thốnguế là đồng học Nghĩa là những bạn học cùng nhau ở thống xuế là bạn học cùng thống suế xin xin là mới xin thốnguế là bạn học mới bạn mới học bạn học sinh mới đấy giờ sử cũng là waterữở từữở là bạn cùng phòng từ hiểu trong từ thống nhiều thống hiệu là bạn bè thống hiệu từ sửa trong từ sử sửa sử sửa là ký thúc xá Là, nói tắt lại là sửaậ là bạn cùng phòng chạy có từ Pan là cơ ban trong trường nay chúng ta sẽ cho lớp là cơ ban nào lớp nào các bạn họcí hay các bạn học tiếng Trung ở lớp nào Chúng ta sẽ học tiếng Hán ngữ, chúng ta sẽ học tiếng Hán ngữ. Chúng tôi học tiếng Trung ở lớp 999. Các bạn đợi là sư sư sẩy, là sư sư Là sư, là chu, là là viên. Là viên của các bạn sư là ai? Sẩy hoặc là suối, hoặc được nhé. Giáo viên của các bạn là ai? Ổ mân tự là Sư sư in quủa rấn Ổ là Sư sư in quủa rấn In quủa In quủa là Anh quốc In quủa rấn là người người Anh Như vậy là giáo viên của chúng tôi là Người Anh Ní dạo xeang chữ ma Ní dạo xeang chữ ma Ní dạo xeang chữ ma Có một từ mới là Xiangzi, xiangzi. A, nghĩa là cái vali. Xiangzi yào, "Lă có bạn có vali không?" Wǒ měi yào xiangzi. Wǒ měi yào xiangzi, tôi không có vali. Mấy yào xiangzi, mấy yào là không có. Nǐ yǒu jǐ gè xiangzi? Nǐ yǒu jǐ gè xiangzi, nếu chỉ có, chỉ, chỉ. Rất nhiều rồi đúng không? Nghĩa là hỏi chỉ có xiangzi là có mấy, có mấy cái vali? Bạn có mấy cái vali? Wǒ yǒu liǎng gè xiāngzi, liǎng là 2, liǎng nghĩa là lượng, lượng là 2, wǒ gè xiāngzi, tôi có 2 cái vali. Wǒ yǒu liǎng gè xiāngzi. Wǒ yǒu liǎng gè xiāngzi, tôi có 2 Tiếp tục. Nǐ de xiāngzi shì shénme yánsè de? Nǐ de xiāngzi shì shénme Câu này nghĩa là gì các bạn? Có từ 颜色. Yến sở, yến sở là màu sắc Như vậy á, sở mới yến sở là màu sắc gì? Câu này hỏi là, uh, vali của bạn là màu gì? Ủa tất xe chữ sư, hay sơ tựa Ủa tất xe chữ chảy nạn Ủa tất xe chữ sư, hay sơ tựa Ủa tất xe chảy nạn Có từ hay sở, hay sơ hay sơ là màu đen. Wǒ de xiāngzi hēisè de. Là vali của tôi màu đen. Wǒ de xiāngzi zhǎinà nà. là đâu đằng kia. Vali của tôi ở đằng kia. Nǐ de xiāngzi zhòng ma? Nǐ de xiāngzi zhòng ma? Từ "zhòng", "zhòng". là nặng. Ngược lại từ chung này có từ "qīng", "qīng" là nhẹ. Đấy rồi, thì ta xem chữ chung mà là Bali của bạn có nặng không? Ủa ta xem chữ bú thai chung Hẳn chinh tợ chữ bú thai chung Hẳn chinh tợ bú thai, bú thai, Là không cái gì đó lắm, đúng không? Bú thai, bú thai chung là không nặng lắm Như vậy là Bali của tôi không nặng nhận Không nặng lắm Hẳn chinh tợ, chinh là nhẹ Hẳn chinh tợ là rất là nhẹ hạnh xinh rất là nhẹ. <cười> Chưởng ượn, zhè shì shénme? Chưởng ượn, zhè Xin hỏi đây là cái gì? Câu này khá là quan trọng này, các bạn phải nhớ này. Không biết cái gì thì cứ hỏi này. Chưởng ượn, zhè Đây là cái gì? Zhè shì zhōngyào, zhè shì xīyào. Trung, trung yếu, trung yếu, xīyào, ha, trung yếu, là trung ạo là dược dược nghĩa là thuốc Trung rượu là Trung dược nghĩa là thuốc trung thuốc Bắc thuốc của ở Trung Quốc còn suy dạo suy dượo là Tây dược nghĩa là thuốc tây đây là thuốc chung ở đây là thuốc Bắc còn đây là thuốc tây nghỉgieo chứ mới dạoỉ gieo chứ mới dạo ở dạo muốn bạn muốn uống thuốc nào sớm mới dạo bạn muốn uống thuốc gì Qua iau chú chung iau hóa xí tôi muốn uống thuốc bác và thuốc tây. Chưa xia chưa xia là những này, sư những này là cái gì? Chưa chưa xia y phu, ủy sản hóa nhớ từ dungín phim nhật dụng phẩm à, có nghĩa là những đồ dùng hàng ngày nhật dụng đúng không dung phí y phục y phụ là y phục nghĩa là quần áo ý sản ý sản là cái ô hứa sen xoỏi sen xoỏi là nước hoa chữa xưa sự phí y phụ ý sản hứa sen xoái những này là đồ dùng hàng ngày như quần áo Ở ô xe mưa và nước hoa của sen sự hẩn trùng nghĩa là vali của tôi rất nặng vali của bạn có nặng không thì tợ nghĩa là có nặng không hoặc là chúng ta có thể dùng từ gì tợ chung mà à. chúng ta không dùng từ chung pú chung như tao vậy dùng từ chung mà thêm chữ ma nhé Còn nếu mà chung phủ chung thì không cần ma nữa